Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Này, mới có hai hôm không gặp, không ngửi thấy mùi đặc trưng chân người của vợ mình. Cậu nhớ sắp phát điên luôn rồi, không sao chịu nổi. cả tình bối rối. Này sao đang bối thuốc cơ mà. Người kia giọng ngọt liệm. Tí nữa bối tim nằm yên ở đây nhé. Chứ nhé cậu ấy vừa nói làm khả tình tim đập loạn nhịp Người này chẳng văn vẻ hoa lá nhưng mỗi lần cô gặp nguy hiểm cậu ấy đều xuất hiện như một vị thật. Lúc tuyệt vọng nhất người mà cô luôn nghĩ tới vẫn là cậu ấy. Tử Văn, nếu lỡ một ngày cậu nhớ lại người mà cậu hằng mong nhớ không phải là tôi thì phải làm thế nào? Người kia vẫn giọng đều đều. Lúc ấy tôi có còn rồi không hơi đâu mà nghĩ lung tung như em nữa. Em cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện gì đâu không Em có rảnh rối Thì nên đi nghiên cứu cách làm sao Một nhát sinh đôi hay sinh ba Mật công nuôi thì nuôi một thể cả tình thở dài ngao ngàn Cậu bôi thuốc đi Nói chuyện với cậu bực bội lắm Cậu bảo bôi thuốc mà cứ nằm vậy Tôi càng đau hơn đấy Tử ban nhộm dày lấy sự Tôi còn chưa làm gì mà Đau sao được Rồi ở đây tôi bôi xong hết rồi Hồi nãy bà lão kia có nói lần đầu bôi thuốc đẫm lần sau bôi lớp nhẹ thôi. Hồi em đang nói chuyện tôi đã bôi xong rồi. Chị em nghĩ sao tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ đã dừng lại. Khả tình trận mắt. Bôi xong thì mặc đồ lại cho tôi còn ngồi đấy nữa. Tử ban ánh mắt ranh mãnh vẫn đang nhìn chầm chầm vào cơ thể vợ mình. Tôi quá cửa trong rồi không ai làm phiền đâu. Mất công ngắm phải ngắm cho đã. Cậu ta vừa nói vừa từ từ ngạ người sang bên cạnh. Đưa tay ôm qua thắt lưng vợ thủ thì. để bậy cho viết thương nhanh lạnh, với tôi vẫn muốn ôm em trong tình trạng thế này. Em nằm yên đừng có cử động, tôi chẳng mắt một chút. Từ hôm em đi tôi kiếm em mãi, chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Em cũng nhắm mắt lại đi, nghỉ ngơi cho lấy sức. Cả tình nhìn đều bổ mệt mỏi của người bên cạnh thì cô không đành lòng mà đôi co nữa. Cô nằm yên lắng nghe tiếng thở đều đều cậu ấy Công nhận cảm giác thân thuộc này Khiến cô vô cùng thoải mái Xuyên nữa cô đã đánh mất nó thật rồi cả Tình nghĩ ngờ Đây thực sự là người đi cùng mình suốt kiếp Hải Cường chỉ là một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu Nhất định cậu ấy sẽ gặp được tri kỷ cuộc đời Mình sai thật rồi Lẽ ra không nên phân tâm như vậy Tử văn mới là lựa chọn hoàn hảo nhất Nhất định tôi sẽ sửa lỗi lầm của mình Dù cho người con gái kia là ai đi nữa, chỉ cần cậu không buông tay tôi, chắc chắn tôi sẽ chọn đời bên cậu. Lúc này, sau bao nhiêu biến cố, Hạ Tĩnh nhận ra một điều rằng, chỉ có người nam nhân bên cạnh thực sự yêu thương hy sinh mọi thứ vì cô. Ở bên cạnh cậu ấy, cô mới thấy được sự an toàn tuyệt đối. Ngoài kia bao nhiêu kẻ ra tay hãm hại, bao nhiêu người coi cô như món hàng, nhưng người này lại không như vậy. Cô đã sai ngay từ lúc phân vân tình cảm giữa hai người nam nhân đó Khải cường chỉ là quá khứ Tử băng mới là hiện tại, là tương lai giận mày cô đã kịp sửa chữa sai lầm Liếc nhìn sang bên Tử ban đang say rấp Ánh mắt khép hờ ẩn dưới cặp lông mày dọc đen nhánh Sông mũi cao Càng nhìn cậu ta càng thấy mê đắm Hôm nay khả tỉnh mới thấy cậu ấy đẹp tới vậy Thảo nào nhiều cô gái nguyện chết vì người này Khả tình ngây ngốc ngước nhìn mãi sau tiếng tử văn phát ra. Em thèm thuồng tôi tới bảy sao, nhìn mà không chớp mắt. Khả tình đỏ mặt lung tung. Làm gì có chuyện đó, chắc phải cậu ngủ dễ à. Tử văn không chịu thua. Em làm gì, nghĩ gì tôi đều biết hết. Sao em không ngủ đi? Khả tình dọng trùng xuống. Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ nghe lời cậu. Lúc mà tôi bị, bị người bán đi Làm nô tỳ lúc bị hành hạ Bị đánh Tôi chỉ nghĩ tới cậu Gọi mãi mà cậu không tới cứu tôi Tôi sợ lắm Nhưng tôi cũng sợ gặp lại cậu Đối diện với cậu Tôi không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu Tôi rất sợ làm tổn thương cậu Tử ban buốt nhẹ khuôn mặt và gà nội Mọi chuyện qua rồi Là tôi không tốt Nên em mới có cảm giác không an toàn Từ nay trở đi Dù đi tới đâu, làm bất kẻ việc gì tôi cũng mang em đi cột. cả tỉnh giọng tràn đầy xúc động. Sao không bao giờ cậu thắc mắc xem tôi có tình cảm gì với cậu không? Cậu chẳng chịu mờ lời hỏi tôi. Tử ban dịu giọng. Tôi muốn em được là chính em, em làm những điều em muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net